Nhưng cũng phải xem là người nào, nhìn từ góc độ nào. Phương Kỳ là loại người kiêu ngạo, rất kiêu ngạo. Ngươi nhìn ánh mắt á nhìn người. Đó là ánh mắt xem thường tất cả mọi người. Á chẳng qua lợi dụng những người này mà thôi. Hơn nữa ngươi không thấy á giờ hận ta thế nào sao, ngươi mắng á, á sẽ nói sao? Chúng ta cho rằng lời này rất đơn giản.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 Muốn ta vâng ngươi, ngươi tưởng ngươi là cái thứ gì? Ngay lúc Nhậm Kiệt và mập mạp nói chuyện. Phương Kỳ tặc. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Giằng mày liễu nhướng lên nói, ở trong mắt Phương Kỳ, đừng nói đi cầu Nhậm Kiệt. Cho dù Nhậm Kiệt đến cầu xin nàng, nàng cũng lười đáp lại.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 cũng lấy ra một kiện linh khí trung phẩm. Tuy rằng lực lượng kém một chút, nhưng uy lực pháp bảo cũng không yếu đi, lại cản được tà nối nhỏ này. Những người khác cũng nhao nhao xuất ra linh khí. Trong thời gian ngắn, chỗ ở của Phương Kỳ biến thành chiến trường. Hơn nửa vừa giao chiến, phòng ốc mới kiến tạo cũng bị phá hủy. Đại tiểu thư, những người này đã điên rồi.